các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên trên bạn trước hai người, sau đó nói. Đây là bột của đá thành tải, xương gà khô, bột gạch và than đèn nghiền nát. Tì không có tác dụng nhiều, nhưng khi về thì hãy dải xung quanh nhà đi, đặc biệt là dải hình ngôi sao trước cửa, sau đó thì đặt lên một tấm thảm. Còn giữ lại một ít thì đem theo người tránh đi ra ngoài và không đến những nơi âm khí thịnh. Bột này ngăn những thứ xấu xa hoặc những ý niệm tà ma tránh xa khỏi người mình. Nhưng linh hồn đó đã theo các cô các cậu từ rất lâu rồi, nên giờ đây cũng chỉ bảo vệ được nhất thời mà thôi. Tuy không có tác dụng nhiều, nhưng có thể giúp các cô các cậu tránh được sự theo dõi của linh hồn một thời gian. Nghe đến đây thì cả hai vui hẳn lên, cầm hai chiếc túi lên như là báu vật sợ vụt mất. Vội ngước nhìn lên cảm ơn bà lão, nhưng bà lão chỉ lắc đầu. Bột này không có hiệu quả như các cậu mong muốn đâu. Ờ, dạ không sao ạ, không sao. Chúng con cảm ơn bà ạ. Nói rồi mặc kệ hai người đang vui sướng, bà lão quay về phía hai người Phát và Văn, nãy giờ vẫn đang ngồi im lặng nghe bà lão nói chuyện. Phát thì vẫn còn xấu hổ vì lúc trước đã không tin và xem thường bà lão, nên vẫn còn sợ hãi trước những thế lực tâm linh lắm. Thấy hai người như vậy thì bà lão chỉ cười rồi nói: <cười> "Lúc trước ta làm nghi lễ hóa giải lời nguyện và đi đến nơi phá vỡ tấm gương đen, thì các cậu hãy đến đây, ta sẽ chuẩn bị các thứ cần thiết cho nghi lễ." Nghe vậy Văn liền điềm tĩnh, lễ phép mà thắc mắc: "Cho tôi hỏi tại sao bà lại nhiệt tình giúp chúng tôi như vậy chứ ạ?" Nghe hỏi thì bà lão chỉ cười, im lặng một lúc rồi đứng lên như kiểu mệt mỏi lắm, rồi ra dấu cho mọi người có thể ra về. Trước khi vào trong phòng bà lão còn hất tay nhẹ. Lúc này anh cảnh sát nãy giờ vẫn bị khống chế, mới có thể nói được. Tuy đã có thể cử động lại được bình thường, nhưng anh cảnh sát chỉ dám sợ hãi đứng một bên, không có mở lời gì. Phúc ra dấu muốn đưa tiền cho bà lão, nhưng bà bảo là không cần, rồi phất tay rời đi. Sau ngày hôm đó, Nhóm người quay trở về với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhận thức của họ sau một vài ngày ngắn ngủi đã bị thay đổi, nhất là Phát và Văn. Họ đã bị đả kích khi cái thế giới vô hình trước đây vẫn luôn luôn tưởng chừng không có tồn tại thì luôn xung quanh. Những lý luận khoa học và những điều trước đây họ được học đã bị thay đổi bẻ cong. Nó chính là giải thích cho cái chết của nhóm bạn của Na. Phúc sau khi về đến nhà thì liền lập tức làm theo những lời của bà cụ nói và dặn tất cả mọi người trong nhà là không được xê dịch tấm thảm trước cửa, vì anh sợ nếu tấm thảm bị xê dịch thì hình ngôi sao bên dưới sẽ bị biến dạng mất, không có còn tác dụng. Sau khi làm xong mọi thứ thì Phúc liền gọi hỏi Na làm như thế nào, cho đến khi Na bảo cũng đã làm xong thì anh mới yên tâm. Dù gì thì trong lòng của anh nghĩ nếu Na chết thì chỉ sợ anh không đủ thời gian để chờ đến đêm trăng tròn là thôi. Nếu Na sống thì có khả năng Na sẽ chết trước và thay thế mạng cho anh, kéo dài thời gian đến lúc cử hành nghi thức hóa giải ma thuật. Sau khi biết về ma thuật vô đồ, đã sát hại nhóm bạn của mình, cụ thể hơn là ma thuật gương đen, đã và đang tìm cách phá giải nó. Văn và Phát bắt đầu cùng Na và Phúc nghiên cứu những nơi diễm có thể tự tử, để tìm nơi cất giấu chiếc gương làm vật dẫn ma thuật. Không phụ công suy nghĩ khi họ nhanh chóng xác định được qua những giấc mơ của nhóm bạn rằng có thể nơi đó là nhà cũ của Diễm và đoạn video mà nhóm bạn thân nhận được về cái cảnh Diễm tự tử. Họ biết rằng mục tiêu để họ thoát khỏi là phá hủy chiếc gương đen, cũng chính là màn hình laptop của Diễm. Ngày tối ngày hôm đó, bốn người quyết định đi đến nhà Diễm để giải quyết tất cả mọi chuyện vì sợ để càng lâu thì lại càng trở nên rắc rối. Hai người phát và văn lúc bấy giờ không còn tham gia với thân phận là cảnh sát hay theo dõi nạn nhân nữa mà bây giờ hai người đi theo với mong muốn phơi bày sự thực và kết thúc mọi chuyện, không để ai phải chết nữa. Tuy nhiên thì họ không biết rằng bi kịch lại sắp xảy ra. Đêm ngày hôm đó, sau khi về đến vị xá biến cố, Minh Phát đã đề nghị với cảnh sát rằng đã biết nơi giẫm à và xin hỗ trợ. Lúc đầu thì cảnh sát không có mấy tán thành về điều này, nhưng sau đó vì đã xác định có thể giếm ẩn nấp ở bên trong phía cảnh sát nên họ cũng đã đồng ý. Vì lý do Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net